kẻ bội tình tác giả Nguyễn Hiền tập năm không kịp giải thích ông Hải cứ vậy mà kéo tay ông Hùng và hai người vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi ông Hải chỉ kịp nói nhanh. Mẹ con bị té, về ngay đưa bà cụ đi bệnh viện. Nghe tin mẹ của chủ tịch nhập viện, Hoàng Tiến và nhà Trúc cũng vội vàng lao đến bệnh viện. Thời gian vừa qua cô cũng thường xuyên đến nhà tâm sự và chăm sóc nên bà rất vui, nhất là từ ngày chiến bị bắt mà bà không hề biết vì ông Hùng ra lệnh cả nhà không được nói làm cho bà cụ lại suy nghĩ. Biết nhà Trúc là con gái của nhà Phương, nhà là cháu nội của mình. Bà luôn dành cho cô một tình cảm hết sức đặc biệt, làm Nhã Trúc vô cùng cảm động. Khi hai người đến nơi, thì thấy cả ông Hùng và bác Hải đang ở ngoài chờ, còn bà thì đã được đẩy vào trong. Cô hớt hải. Tình hình sức khỏe của bà sao rồi? Cháu lo quá. Mấy tháng này, bà cụ cảm thấy không có khỏe, mà lạ lắm. Ông Hùng nói giọng buồn buồn như nói với chính mình. Nhã Trúc chắp hai tay ra trước ngực cầu nguyện. Cậu mong cho bà tai qua nặng khỏi. Bỗng cánh cửa vừa mở, bác sĩ vừa đi ra chưa kịp nói gì, thì mọi người cũng ùa tới hỏi dồn dập. Bà cụ sao rồi bác sĩ ơi? Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng người già khó đoán lắm. Ở đây ai tên là Phương, bà cụ cần gặp. Phương? Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có một mình Nhã Trúc là nữ. Vậy tại sao bà lại gọi tên Phương? Ông Hùng lặng im nhìn Nhã Trúc, ông hiểu mẹ của ông đang muốn nói gì. Tự nhiên ông có linh tính điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Thời gian không còn nhiều nữa, mẹ của ông muốn gặp Nhã Phương để tạ tội với cô ấy trước lúc mẹ ra đi. Lại gần Nhã Trúc đang ngơ ngác ông nói với cô. Bác xin lỗi cháu. Vì chuyện gì? tiếng nhanh trí nắm tay cô kéo ra ngoài. Trúc, đi ra đây với mình. Có chuyện gì mà không có hiểu? Nhà Trúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương là tên mẹ cô và tại sao bà lại muốn gặp? Bà biết mẹ cô hay sao? Mẹ cô ở quê chứ có ở trên này đâu mà bà biết. Còn bác Hùng nữa, tại sao lại xin lỗi mình chứ? Thấy Trúc tỏ ra bối rối, cầm tay cô tiếng nói. Trúc bình tĩnh, nghe tiếng nói nè. Chuyện này chuyện gì tiến cứ nói nhanh đi sao cứ ấp úng hoài vậy mọi người làm sao vậy tại sao không ai giải thích cho mình biết là sao trời ơi chuyện gì đang xảy ra chút bình tĩnh một chút coi chuyện dài lắm rồi tiến sẽ nói với chút sau bây giờ không có kịp nữa rồi chút đi điện thoại đây cho tiến gọi về cho mẹ phương lên đây gặp bà kéo không có kịp tại sao chứ tại sao bà lại biết mẹ phương tại sao bà lại muốn gặp mẹ phương cô hét lên Và lấy hai tay bịch tai lại, biết cô đang bị sốc vì câu chuyện quá đột ngột. Chờ cơn xúc động lắng xuống, Tiến lại gần cầm bàn tay cô gái nhỏ nhẹ. Tiến xin lỗi, dì không có nói cho bạn biết, nhưng bây giờ tình hình cấp bách lắm rồi. Trúc nên gọi mẹ lên cho bà gặp, hãy giúp bà thực hiện tâm nguyện cuối cùng đi, nhanh lên Trúc ơi. Điện thoại đây nè, tùy cậu. Nói xong, cô đưa điện thoại vào tay Tiến rồi dục chạy ra ngoài. Chiếc xe xé màn đêm thẳng hướng An Giang lao tới. Trên xe hai bác cháu không ai nói với ai một câu nào. Thấy nhà Trúc cứ thúc thích khóc. Ông Hải vừa tay cầm lái vừa lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. miệng cố tình trêu đùa. Lâu mặt đi cô gái à. Kẻo ngập xe của bác luôn bây giờ đó. Bây giờ mà bác còn chọc cháu nữa. Tại vì cháu cứ khóc hoài đó. Cháu thương bà quá bác ơi. Chuyện dài lắm. Bây giờ không còn nhiều thời gian. Bây giờ hai bác cháu phải bày kế hoạch như thế nào mới được. Mẹ cháu không có đi đâu, giờ hận bác Hùng lắm. Hèn chi cứ dặn cháu là không có được tin về bác Hùng. Chuyện đó để hai người họ tự giải quyết đi. Nhiệm vụ của hai bác cháu mình là làm sao mang được mẹ cháu đến bệnh viện cho bà gặp. Cháu có cách, bác cứ nổ xe chờ sẵn, cháu sẽ vào thuyết phục mẹ. Nếu mẹ không đồng ý thì cháu dụ mẹ ra ngoài rồi. <cười> Rất hay, cứ vậy mà thực hiện nghe. Thấy con gái đột ngột trở về trong đêm, bà Nhã Phương chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy cô kéo tay mẹ ra ngoài. Có chuyện gì? Tự nhiên về nhà rồi kéo mẹ ra ngoài thế này hả? Mẹ đi lên thành phố với con đi. Lên đó làm cái gì chứ? Ơ, cái con này, kỳ ghê vậy đó. Giờ đi rồi nói chuyện không có kịp nữa đâu. Không, nếu con không nói rõ là có chuyện gì thì nhất định mẹ không có đi đâu. Bà dùng tay ra khỏi con gái và định quay vào. Nhưng nhà Trúc để vòng tay ôm ngang eo mẹ nâng bổng về phía xe. Vì là đàn ông nên Đông Hải không biết làm gì để giúp cô gái. Ông chỉ biết mở sẵn cửa xe và ngồi vào vô lăng nổ máy. Cuộc bắt cóc thật ngoạn mục còn hơn tình báo nước ngoài. Chiếc xe ngay lập tức nhằm hướng Sài Gòn thẳng tiến. Trời về đêm mát rượi, mang theo hơi nước từ những cánh đồng làm con người ta khoan khoái. Cảnh về đêm dùng quê thật yên tĩnh, cũng như tấm lòng thật thà chân chất của họ. Đêm bình yên. Cứ tưởng bà Nhã sẽ phản đối không đồng ý đi Sài Gòn khi chưa được giải thích. Trên xe, cả ông Hải lẫn Nhã Trúc đều vô cùng lo lắng và đang nghĩ cách đối phó. Nhưng không, bà ngồi im lặng, mắt nhìn hai bên đường một cách vô hồn. Bởi trong đầu của bà đang ngập tràn ký ức của mối tình đầu tiên. Thổi đó bà đẹp lắm, biết bao chàng trai dây quanh thả lời ong bướm nhưng bà đều từ chối. Vậy mà khi gặp chàng sinh viên tên Trần Hùng thì bà cứ ngày nhớ đêm mong. Nếu nói về vẻ đẹp trai thì ông Hùng không bằng những người kia, nhưng hồi đó ông học rất giỏi và ăn nói rất có duyên. Hơn nữa, ở khuôn mặt và tính cách của ông luôn toát lên vẻ nhân hậu hay giúp đỡ những bạn trong lớp còn khó khăn. Lần này chính con gái của bà yêu cầu bà Phải đi ngay về Sài Gòn gặp mẹ ông Chưa hiểu thực hư câu chuyện như thế nào Nhưng chỉ nghe con gái nói mấy câu Nhanh lên sợ không có kịp mẹ ơi Là bà đã hiểu sự cấp bách như thế nào Nhưng thực tình thì Từ khi quen đến khi chia tay với ông Hùng Bà cũng chưa một lần được gặp cha mẹ của ông ấy Còn tại sao bà cụ lại biết Thì bà cũng không rõ Chỉ một lần gặp duy nhất và cũng là cuối cùng với một người trong gia đình chuyển lời của ông Hùng nhắn tới bà. Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận. Bà cụ đã muốn gặp bà, chắc hẳn phải có lý do. Bà tin rằng những giây phút cuối đời của đấng sinh thành sẽ không bao giờ nói sai. Hơn nữa, dù sao nhà trúc con gái của bà cũng là cháu nội của gia đình người ta, bà có quyền hận ông Hùng, nhưng bà không có quyền chia cắt tình phụ tử của cha con họ được. Xe về đến bệnh viện lúc mờ sáng. Cả ba người dội vàng trở vào phòng cấp cứu. Lúc này Tiến và ông Hùng vẫn đang túc trực ở đó. Vừa nhìn thấy bà Nhã Phương, ông dội bước tới định nói câu gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bà làm cho ông dừng lại. Bước nhanh theo con gái vào phòng. Khi đến cửa phòng, bỗng bà Nhã Phương đứng khựng lại vài giây như suy nghĩ điều gì, rồi bước theo con. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Bác sĩ chỉ vào bà cụ đang nằm ở trên giường bệnh, trên người toàn dây truyền và bình thở oxy. Lặng lẽ tiến lại gần. Bà cứ lặng im nhìn bà cụ đang cố gắng gồng người lên với những hơi thở yếu ớt. Vì bác sĩ lại gần lay bà cụ nói nhỏ. Bà cụ ơi! Bà cụ tỉnh lại đi. Không có tiếng trả lời, cũng không thèm mở mắt. Bà cụ vẫn nằm mê mệt, mãi đến khi bác sĩ hỏi bà Nhã Phương. Ờ... Chị tên là Phương Dạ tôi là Nhã Phương Sao chị tới trễ vậy Bà cụ có nhắc hoài à Tôi đi từ An Giang lên đây Cố gắng chạy nhanh nhất có thể rồi đó Nghe đến tên Nhã Phương Bà cụ bỗng cửa mình miệng lấp bắp Phương ơi Bác sĩ nhắc nhở Bà cụ gọi tên chị nữa kìa Bà Nhã Phương quay sang nói với bác sĩ ừ, Tôi không có nghe thấy Chắc cụ mây sản thôi. Bỗng bà cụ cửa mình, bàn tay gầy như dơ lên muốn tìm một cái gì đó, miệng thiều thào. Phương ơi! Lúc này, bà Nhã Phương cảm động ôm lấy bà cụ giọng nức nở. Con đây! Con là Phương đây! Bà cố gắng lên nghe, chắc không sao đâu. Bà Nhã Phương cảm động mà quà khóc nức nở. Hãy tha lỗi cho mẹ! thằng hùng yêu con. Nhưng tại ba mẹ, á con khổ. Bà nói từng câu từng tiếng đứt quảng. Con hiểu, con không sao đâu. Bà Nhã Phương cứ ôm lấy bà cụ nức nở. Miệng bà cụ vẫn tiếp tục thiều thào từng câu ngắt quảng. Bây giờ, nó có vợ. Mẹ xin lỗi. Dạ, Con hiểu, bác giữ gìn sức khỏe, đừng có lo lắng gì. Hãy làm, con gái, tha thứ cho con trai mẹ. Nghe đến câu đó, Nhã Phương chừng trừ chưa biết trả lời sao và ngước nhìn bác sĩ. Thấy bác sĩ gật đầu và ra hiệu trả lời, bà Nhã Phương gọi ôm lấy bà cụ, nức nở. Con đồng ý, con đồng ý làm con gái của mẹ nè mẹ khỏe lại nghe nghe thấy vậy bà cụ nhǎn miệng cười miệng lại tiếp tục lấp bắp hùng con trai bác sĩ biết bà cụ đang ngấp hối dội chạy ra ngoài gia đình của nhân ai vào đây nhanh lên cho bà cụ gặp lúc này ông hùng cuốn lên dội vàng chạy vô bỗng ông dừng lại quay sang dãy nhã trúc đang đứng ngơ ngác hai mắt đỏ lên vì khóc Dạo chứ nội đi con Giây phút trùng phùng Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Bà cụ cứ cố gắng mở mắt ra nhìn con trai Con dâu và cháu gái Với ánh mắt đang ngày một mờ dần Mờ dần Hình ảnh con cháu đang đứng trước mắt Nhưng sau ngày một xa lồng ngực lép kẹp đang cố gắng hít những hơi thở cuối cùng Tiếng gào khóc của ông Hùng Mẹ ơi Đừng quên đi Tiếng khóc thúc thích của bà Nhã Phương kèm tiếng gọi ai quán của Nhã Trúc. Nội ơi, đừng có bỏ con. <cười> rồi cứ lặng dần, lặng dần đưa bà về cõi u mê. tiếng dịu bác sĩ như kéo gọi mấy người về với thực tại. Xin chia buồn cùng gia đình, bà cụ đã đi rồi. Trong căn phòng không khí nặng nề Ông Hùng lê từng bước chân nặng nề đến bên mẹ. Mẹ có ông đang nằm đây, người mẹ mà ông vô cùng thương yêu. Ông sẵn sàng chịu đựng tất cả miễn cho mẹ được vui. Cả cuộc đời, từ nhỏ hay cho dù đã lớn tuổi, ông vẫn về ôm lấy mẹ khi có những chuyện vui buồn. Bây giờ mẹ lại bỏ ông ra đi, để ông lại một mình trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Cầm bàn tay khô gầy đang lạnh dần Ông áp tay mẹ lên ngực của mình. Như muốn truyền thêm hơi ấm Như muốn níu kéo thêm từng phút giây Tuy ít ỏi của tình mẹ con Mà sao khó quá Bà nội ơi Tại sao lần đầu tiên con được gọi bà nội Thì cũng là lần cuối cùng Tại sao bà lại bỏ con mà đi Nội ơi <cười> Tiếng kêu khóc ai quán nức nở của nhà Trúc làm tất cả những ai có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt. Mọi người mãi đau buồn mà không để ý bà nhà phương đã rời bỏ đi từ lúc nào. Bỗng nhà trúc la lên thất thanh: Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mọi người hốt quản quay ra nhìn nhau. Ông hải tiến lại gần ôm lấy hai vai của ông hùng. Mong ông bớt đau buồn đi, để mẹ ra đi thanh thản. Tiếng nhà trúc giận hốt quản. Mẹ có con đâu Mẹ con đâu rồi à, tiếng thay bác gái đi ra nhà dạy sinh mở Chạy đi tìm đi tiếng của ông Hùng hốt quảng Định lao ra ngoài đi tìm Nhưng ông Hải dội dơ tay ngăn lại Ông nói với mọi người Bảy cần có thời gian Mọi người tập trung lo cho bà cụ cái đã tang lễ được tổ chức lặng lẽ mà trang nghiêm Nhã Trúc và Hoàng Tiến Thay phiên nhau túc trực ở bên Linh cữu. Ông Hùng cũng chỉ nhờ ông Hải thông báo cho hai mẹ con bà Lan Hương biết tin bà cụ đã qua đời. Bà Lan Hương ôm mặt khóc lặng lẽ, còn chiến thì gào khóc thảm thiết. Miệng của cậu ta luôn gọi nội ơi con xin lỗi, con sai rồi. Nhưng những giọt nước mắt muộn màng lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Ngày nội còn sống, nội đâu có muốn nhìn thấy cậu ta làm những cái chuyện tày đình như vậy. Mỗi khi cậu sang với nội... Chẳng qua để nổi cho tiền, rồi lại thâu đêm suốt sáng ăn chơi đàng đấm trong các quán bar, vũ trường. Giờ đây, cậu gào khóc cho ai nghe. Lặng lẽ trời bệnh viện, bà Nhã Phương kêu taxi đi thẳng ra bến xe đò để về quê. Suốt chặng đường dài mấy trăm km, bà ngồi lặng lẽ không nói một lời mà hai hàng đứt mắt cứ mãi tuôn rơi Bà không ngờ lần đầu tiên được gặp mẹ ông Hùng cũng lại là lần cuối cùng. Bà rất muốn được ở lại cùng mọi người Lo cho tang lễ của bà cụ Nhưng còn vợ có ông ấy Con có ông ấy Bà không muốn gì mình mà mọi người hiểu lầm Tất cả quá khứ hãy để nó qua đi Đừng có khơi gợi làm cái gì Để mọi người thêm đau khổ Mẹ ơi Tiếng con gái gọi điện thoại Bà chợt nhớ Mình ra về mà không nói với con Làm cho nó lo lắng Mà không gọi trả lời mà nhắn tin lại Mẹ đang trên đường về quê, con đừng có lo lắng nghe. Mẹ nữa, sao mẹ không có ở lại vài ngày lo cho bà? Chuyện dài lắm, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Mẹ còn một số việc ở nhà cần phải giải quyết. Bà không muốn cho con gái biết những suy nghĩ của mình. Rồi con sẽ hiểu, nếu như bây giờ ông Hùng không còn dứng bận chuyện gia đình thì là cái chuyện khác. Nhưng đằng này, ông ấy còn có vợ con, bản thân của bà chồng chết còn chưa đầy năm. Việc vô tình bà đi gặp người yêu cũ cũng rất dễ hiểu lầm. Thôi thì nghe được những lời nói cuối cùng của bà cụ cũng giúp cho bà hiểu được phần nào nghịch cảnh ngày xưa khiến cho hai người phải chia tay. Từ nay, tất cả mọi chuyện hãy đưa về dĩ dãn. Đừng có khơi gợi làm cái gì cho chứng bận thêm và lòng người càng thêm đau khổ. Bà cũng không có muốn ông Hùng gặp lại bà để rồi lại suy nghĩ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của ông giúp bạn lo đám tang cho bà cụ xong, ông Hải dội vàng quay trở lại cơ quan làm việc. Bởi công việc đang cứ dồn ứ chờ ông giải quyết, vụ án vẫn còn chưa giải quyết xong, nhiệm vụ sắp tới là phần luận tội và tri thu tài sản gây án thuộc về viện kiểm sát và tòa án. đang ngồi trong phòng xử lý mớ hồ sơ dồn ứ trong những ngày qua, thì bảo vệ cơ quan vào báo cáo có người cần gặp. ông Hải phân vân không biết ai muốn gặp mình lúc này. Chú mời người đó vào phòng khách cho tôi đi. Người đó chính là chú Hạ, người làm giường của gia đình ông Hùng. Một phút lưỡng lự, ông đi vào phòng niềm nở. Chú gặp tôi cái việc gì không? Ông Hạ ngập ngừng. Thật tình thì không còn cách nào khác mà tôi phải đến đây làm phiền chú. Chú cứ tự nhiên đừng có làm như vậy. Việc chú đến đây không biết là gì, nhưng tôi cũng đã đoán ra có liên quan đến cô Thùy Nhung, đúng không? Nói thật với chú, cũng việc ơn nghĩa với gia đình con bé mà tôi cũng khó xử quá, mong chú xem có cách nào tha cho nó không. Chú có biết việc của ấy đã gây ra không? Tôi có nghe nói nó tiết lộ mật khẩu cho kẻ cắp, sự việc đâu có đơn giản như vậy đâu. Ông Hải kể cho ông Hải nghe về âm mưu ăn cắp bản quyền, bản vẽ, dự án của công ty ông Hùng, mang bán cho công ty khác, lấy một số tiền lớn, nếu không có ngăn chặn kịp thời, Thì công ty của ông Hùng không những thiệt hại về tài chính Mà mất hết uy tín trên thương trường Trời ơi Tại sao nó lại dám làm như vậy chứ Con bé này cờ quá Chắc lại nghe ai suối bẫy đây mà Cô ta không có cờ như bác nghĩ đâu Cô ta còn cặp bồ với người đã có vợ Nhằm phá nát hạnh phúc gia đình của người ta đó Không có đâu chú à Chắc có hiểu lầm cái gì đây đó Chú cho tôi gặp cháu nó một chút được không Mong chú thông cảm Vì chưa lấy xong lời khai Nên chưa cho chú gặp được đâu Tôi đang hoàn tất hồ sơ vụ án khác Vấn đề còn ý kiến qua bên bị hại nữa Là ông Hùng Thời gian vừa qua gia đình đang có chuyện buồn Bà cụ vừa mới qua đời Mong chú tập trung giúp đỡ gia đình ông ấy Chuyện đó để sau đi Nhưng mong chú giúp đỡ tha cho con bé Nếu không may nó bị làm sao Thì tôi biết ăn nói với cha mẹ nó như thế nào đi Xin chú Ông Hải lắc đầu ngao ngán với chú Hạ Khi mọi việc không có đơn giản như chú nghĩ, do chú Hạ đã giúp việc cho nhà ông Hùng cũng đã lâu năm, nên ông Hải cũng kính trọng như bề trên. Nhưng nếu chỉ vì như vậy mà tha cho cô ta, thì không thể. Ông biết sau khi về, ông ấy thế nào cũng đang nỉ, làm ông Hùng mềm lòng và làm đơn bãi nại. Chờ cho ông Hạ ra về, ông Hải gọi điện cho ông Hùng. Alo, ông đến công ty làm việc chưa? Nhớ bà cũ quá ông à. Đến quán cà phê cũ gặp tôi nha. Đừng có làm việc nữa. Ông Hồng lưỡng lự. Có việc gì không? Có việc hay không có việc thì cũng đến đó. Tôi chờ. Ra khỏi cơ quan, ông Hải chạy xe đến quán cà phê gặp bạn của mình. Mặc dù công việc còn ngập đầu, việc này chưa xong lại đến việc khác. Cuộc sống cứ như một cuồng quay không bao giờ ngưng nghỉ. Dụ án này chưa xong lại đến vụ án khác. Cũng như bầu trời biết bao giờ hết gió để đám mây kia có thể ngừng trôi. Nghe ông Hải nói về việc chú Hạ có lên gặp và trình bày việc xin tha cho Thùy Nhung, ông Hùng trầm ngâm suy nghĩ. Hèn gì, cứ thấy chú ấy cứ nhìn trộm mình. Nhưng khi ông hỏi thì lại ấp a ấp úng trả lời là không có gì. Quả trà là chú đang muốn xin ông làm đơn tha cho Thùy Nhung. Suy nghĩ một hồi, ông nói với ông Hải. Hèn chi, tôi thấy chú ấy cứ nhìn tôi nhưng không thấy nói cái gì. Chính vì vậy đó nên tôi mới phải gặp ông. Kể cũng khó xử cho chú ấy. Hay dù việc dù sao cũng qua rồi. Ông xem cách nào mà tha cho cô ta một lần có được không? Tôi biết ngay thế nào ông cũng mềm lòng mà. Nhìn con mắt của cô gái này tôi thấy chưa dừng lại ở đây đâu. Ông nên chú ý đó. Tôi cho cô ta nghỉ việc rồi. Có muốn làm gì cũng không có được. Tôi biết ngay mà bởi cái tính của ông hay cả nể nên bây giờ mới như vậy đó. Nếu là tôi thì cứ để cô ta đi cải tạo một thời gian. Dù sao cô ta cũng là con gái. Lại liên quan đến chú Hạ. Ông tha cho cô ta một lần Nếu cô ta tiếp tục vi phạm Thì tôi không có can thiệp nữa Bước chân ra khỏi phòng tạm giam Thì Nhung dinh cái mặt Xãi những bước chân thật dài Cô biết ngay mà Tất cả mọi việc đều do một mình tên Thịnh làm Đâu có thể căn cứ vào lời khai của hắn Mà kết tội cho cô được Càng nghĩ cô lại càng căm tức với nhà Trúc Nhất định là do cô ta bày mưu Để gài bẫy cô Nhưng cô ta đã lầm Thì Nhung này không dễ bị lừa vậy đâu Vừa bước chân vào cổng công ty, Thùy Nhung liền bị bảo vệ chặn lại. Xin mời cô ra ngoài cho. Ông vừa nói cái gì? Ông nên nhớ tôi là thư ký của chủ tịch đó nghe. Đây là lệnh của chủ tịch, mong cô thông cảm. Tránh ra đi, ông có muốn nghỉ việc hay không hả? Tôi xin cô, để tôi xin ý kiến của chủ tịch cứ đã. cô chờ tôi một chút. Trong khi bác bảo vệ đang lấy điện thoại điện cho ông Hùng, thì cô ta cứ vậy mà chạy thẳng vào trong, làm bác bảo vệ hốt hoảng chạy theo miệng la lớn. "Cô Nhung ơi, đứng lại đi, không có vào được đâu." Đúng lúc này, xe của ông Hùng cũng vừa mới đến, thấy ông bảo vệ cứ hớt ha hớt hải chạy theo một cô gái vừa chạy vừa gọi ông linh tiếng. "Chú đang làm cái gì vậy? Chú làm bảo vệ mà bỏ cổng rác như vậy thì làm sao được?" Tội nghiệp ông bảo vệ, khi nghe thấy tiếng của ông Hùng thì vừa mừng lại vừa lo, vội vàng chạy lại báo cáo, báo cáo chủ tịch Ờ, cô Thùy Nhung... Chú có bình tĩnh từ từ nói. Bây giờ có tuổi rồi, cứ thông thả cái đã. Đừng có chạy như vừa rồi, nguy hiểm lắm. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Cô Nhung vừa tới đây, tôi không cho vào, nhưng cô ấy không có nghe. Được, chú cứ bình tĩnh đi, để tôi vào gặp cô ấy. Nói rồi, ông Hùng đi vào phòng. Lúc này ông nhìn thấy Thùy Nhung đang bưng hết đồ dùng của Hoàng Tiến bỏ ra ngoài, rồi nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế xem như không có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy ông Hùng đi vào... Cô ta dội chạy theo. Anh Hùng, sao ai lại ngồi vào ghế của em chứ? Ghế nào của cô? Tôi đã cho cô nghỉ việc ngay cái ngày cô đăng cấp bản vẽ thiết kế của công ty. Em bị quang mà, nhất định dùng này có kẻ đặt bẫy để hãm hại em. Anh cứ nghĩ mà coi, tại sao từ ngày cô ta bước chân vào cái công ty này là náo loạn cả lên. Thôi thì đủ thứ chuyện đó, trước giờ có như vậy đâu. Cô định nói ai? Đang định bước vào phòng, nghe cô ta nói như vậy nên ông dừng lại hỏi. Thì người nào mới vào làm anh cũng biết rồi đó, cô ta được anh ưu ái là lên mặt ngay mà. Anh phải xem thế nào chứ tình hình như vậy là không có ổn đâu. Nể ông Hạ mà tôi tha cho cô, còn nếu cô nói bị quang thì tôi sẽ làm đơn yêu cầu công an điều tra, hy vọng mọi việc được sáng tỏ. Ông Hùng không nhìn về phía cô ta mà vừa đi vào phòng vừa nói. Đúng lúc này thì quang tiếng cũng vừa tới. Nhìn thấy đồ dùng của mình bị ném bỏ lung tung vương vãi khắp phòng, anh tỏ ra bực tức. Ai vô duyên vô cớ mà xếp đồ của tôi ra đây vậy? Thôi đó thì sao? Bàn làm việc thiếu gì mà anh ngồi vào bàn của tôi? Cô ta cũng không có ngần ngại mà đối đáp thẳng luôn. Bàn nào của cô? Đây là công ty và tôi được giao nhiệm vụ làm thư ký cho chủ tịch. Tiếng cũng không vừa. Từ hôm biết cô ta ăn cắp bản vẽ thiết kế nhằm du quan cho nhà Trúc, thì anh cảm thấy tức lắm. Này cô ta không biết xấu hổ lại còn trơ trẻn đến để tranh giành cái bàn làm việc với anh. Vừa lúc Nhã Trúc đi vào, thấy giấy tờ đồ dùng ném bừa bãi, cô hỏi Tiến. Có chuyện gì vậy? Tiến vừa lượm đồ xếp lên bàn vừa nói. Là cô ta làm đó. Nhã Trúc tỏ ra cứng rắn nói rằng từng tiếng. Dừng lại, cậu gọi bảo vệ vào đây cho tôi. Ừ. Cô ta dinh mặt lên thách thức. Kêu bảo vệ thì làm cái gì được tao? Nếu kêu bảo vệ con làm gì được cô, thì kêu quân an, yêu cầu đuổi cô ta ra khỏi đây và điều tra về việc ăn cắp bản vẽ thiết kế. Tại sao vụ việc đã giải quyết xong chưa mà lại thả cô ta ra ngồi đây? Mày có tư cách gì mà đòi đuổi tao? Với tư cách là một trợ lý của chủ tịch, thay mặt chủ tịch tôi yêu cầu ra ngoài. Nhà Trúc nghiêm nét mặt nhìn cô ta rồi chỉ tay ra cửa. Thùy Nhung vô cùng tức tối, đưa mắt nhìn vào phòng của ông Hùng. Sau đó định bước vào năng nỉ Hy vọng ông ấy nể tình ông Hạ Mà tha cho cô Nhưng cô ta chưa kịp bước vào Thì nhã Trúc đã đứng chặn trước mặt Cô đi đâu? Chủ tịch không có rảnh Tốt nhất cô nên ra ngoài Trước khi tôi gọi công an Mày, mày, mày sẽ biết tay tao Nghe nói đến gọi công an Là cô ta sợ xanh mặt Tiện chân đá luôn cái ghế trước mặt Cô ta hầm hầm bỏ đi Mà không quên quay lại lườm nguyết hai người Lúc cô ta đi rồi, tiếng nhìn nhà Trúc cười. <cười> à, Trúc hôm nay nhìn sợ thiệt đó, tới mình còn hết hồn mà. Phải vậy mới đuổi được cô ta đi chứ. Mình đang tức cái vụ bạn dễ mà chưa có cơ hội trả thù kia kìa. Tự nhiên hôm nay của ta là dẫn sát tới mới hay chứ. Nhưng cô đến mức căng thẳng như vậy không? Không căng thì có đuổi được cô ta ra khỏi đây không hả? Ủa mà lúc đó nhìn mình dữ lắm hả? Ừ, như là bà la sát đó. Ra khỏi phòng khi đến cổng bảo vệ thì Nhung thức tối tiện chân đá luôn vào cánh cổng cái rầm, rồi thẳng nhiên bước ra ngoài. Quá bất ngờ làm cho ông bảo vệ dội dàng ra lớn. Cô kia đứng lại, cô làm cái gì vậy? Không thèm trả lời, cô ta bước nhanh ra đường, đón một chiếc taxi vừa đi tới và nhanh chân rời đi. Bác bảo vệ dội dàng ra đóng cổng, tỏ vẻ bực tức. Người đâu mà đanh đá thế ghê à? Khi xe chạy được vài trăm mét không thấy cô ta nói gì tài xế taxi quay lại hỏi Cô đi về đâu? Chạy đi! Hết nhiêu tôi trả tiền hỏi làm gì? Nhưng rồi cô ta chợt nghĩ Ừ ha, Bây giờ mình về đâu? Căn phòng trọ thuê ở cùng với Tinh Thịnh thì bà chủ cũng đã lấy lại khi công an đến khám xét rồi Không lẽ về quê? Về đó mà làm cái gì khi xung quanh toàn là giường tược Không lẽ với một người xinh đẹp như cô ta để chấp nhận quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hay sao? Không được, thua keo này ta bày keo khác. Người ta nói, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Dâu tình, xe lại chạy về hướng nhà của mẹ ông Hùng. Chợt nhớ đến ông Hạ, cô kêu tài xế. Tới nhà tôi rồi, dừng lại đi. Biệt thự màu trắng kia phải ông cô? Mắt mù hay sao mà còn hỏi? Nói rồi cô ta cứ mở cửa xe bước xuống. Ngạc nhiên vì không thấy cô ta trả tiền. Tài xế vội chạy theo Trả tiền cô ơi cho tôi xin tiền xe Gì mà nháo lên vậy hả Chờ đó tôi vào lấy tiền Đúng lúc này Ông Hạ từ ngoài giường đi vô Thấy tiếng người nói ồn ào ngoài cổng Nên chạy ra Khi nhìn thấy cháu gái đang quát tháo một người tài xế taxi Ông lại gần hỏi Cháu đến rồi hả Có chuyện gì đó Cháu quên không có đem theo tiền Có mấy đồng tiền xe mà ông ta làm ôm sòm lên đó ờ, Cô thông cảm Chúng tôi chạy cả ngày rất là cực khổ, ngoài chi phí tiền xăng dầu, tiền nộp cho công ty, chỉ có vài đồng bạc lẻ như nuôi con thôi. Nói lại nhạc cái gì vậy? Nhất cả đầu à? Để bác trả cho người ta hết bao nhiêu tiền vậy cháu? Quay sang người tài xế, ông Hạ hỏi. Dạ, 620 ngàn. Cái gì? Đi từ công ty về đây có mấy km mà hết 620 ngàn, bầu giết người ra tiền hay sao? cô nói chở cô đi vòng vòng cả hai tiếng đồng hồ chứ cô ấy có nói địa chỉ là ở đây đâu trên xe có đồng hồ báo km và số tiền nữa sao cô lại nói vậy thôi đủ rồi tiền đây nè gửi cháo theo chân bác hạ đi vào cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa tỏ dẻ mệt mỏi mắt ngó nghiêng miệng định gọi bác giúp việc lấy nước quá bực mình khi nhìn thấy cái cảnh này ông hạ liền tỏ dẻ không vui Người giúp việc đang nấu cơm, nước ở trong bình đó. Cháu rót mà uống đi. Cháu biết rồi. Ông từ từ nói cái giọng buồn buồn. Rồi lên phòng thờ thắp cho cụ nén nhang. Bà mất rồi. Lên lâu, cô ta không vào phòng thờ thắp nhang cho bà cụ, mà đi khắp các phòng. Cô ta muốn vào phòng của ông Hùng, nhưng cửa đã bị khóa, nên đành đi sang phòng của mẹ ông lục xót. Ngã lưng nằm nghỉ một lát, quan sát căn phòng. Cô ta chặt lưỡi khi thấy trong phòng của bà cụ toàn đồ đắt tiền được sắp xếp gọn gàng. Mặc dù mẹ đã qua đời, nhưng ông Hùng yêu cầu người làm không có được thay đổi bất kể cái thứ gì trong phòng. Mỗi khi đi làm về, là ông lại ghé sang phòng chào mẹ, ngả lưng trên chiếc giường êm ái như vẫn còn dương hơi ấm của bà cụ. Chợt cô ta tự nghĩ tại sao không có nhân cơ hội này lục soát xem có tài sản gì không? Bà cụ mất rồi, mình không lấy thì cũng có người khác lấy thôi. Nhìn thấy chùm chìa khóa trong hộp ngăn kéo Cô ta liền mở ngay cái tủ lớn trong phòng Và bắt đầu lục lọi. Bỗng cô ta phát hiện ra Một cái hộp đựng tiền vàng Và đồ trang sức của bà cụ Liền nhanh tay bỏ luôn vào vỏ sách Rồi ra về Nhìn thấy Thùy Nhung dội vàng ra cổng Bác Hạ ngạc nhiên Về luôn hả cháu Sao không ở lại ăn cơm Chủ tịch chắc cũng sắp về rồi đó Cháu có cuộc hẹn với bạn mà quên bây giờ nhắc tới mới nhớ để dịp khác cháu ghé nói xong cô ta đi nhanh ra cửa vì đang bận nên ông Hạ cũng không có để ý sau khi xong việc thì ông mang cơm lên phòng thờ thắp nhang mời bà cụ bước vào phòng ông nhìn cái lư nhang lạnh tanh không có que hương nào đang cháy như vậy con bé không có hề lên thắp nhang cho bà cụ vậy hơn một tiếng đồng hồ nó trên lầu làm cái gì chứ cửa phòng công Hùng thì vẫn khóa Ông đi sang phòng bà, thì thấy ga trải giường và gối bị lịch. Chắc con bé mệt nên dọc phòng của bà nằm nghỉ. Ông sắp xếp lại chu đáo rồi bước xuống nhà. Tất cả dòng vàng và trang sức của bà cụ, Thùy Nhung đem ra tiệm cầm đồ bán được một số tiền lớn. Cẩn thận gửi vào ngân hàng, cô ta chỉ để lại một số tiền tiêu xài và bắt đầu lên kế hoạch làm ăn. Với số tiền này, cô ta bắt đầu tìm hiểu về ngành thẩm mỹ làm đẹp và ước mơ của một nữ hoàng nhan sắc đã trong tầm tay. mỉm cười, mãn nguyện, một khi đã có tiền trong tay, lại sẵn trời ban cho một vẻ đẹp kiêu kỳ, biết bao đàn ông sẽ quỳ xuống chân cô mà xin bố thí tình yêu. Cô ta nhện miệng cười. Cuộc đời này kể cũng có nhiều điều thú vị. Giờ mới làm thư ký, tự nhiên vào gặp công an uống cà phê, rồi tự nhiên hôm nay lên nữ hoàng. Cuộc đời còn đẹp lắm mệt mỏi từ công ty trở về nhà ông Hùng nặng nề buông mình xuống ghế ngồi nghỉ một lát ông lặng lẽ đi lên cầu thang dự định sau khi tắm cho tỉnh người rồi sang phòng mẹ thăm thắp cho mẹ một nén nhang cả ngày ông đi làm chắc bà cụ mong lắm nhưng khi ngã lưng xuống giường trong phòng của bà ông chợt ngửi thấy cái mùi lạ hay nói đúng hơn là mùi nước hoa của phụ nữ dội vàng ngồi dậy kiểm tra lại một lần nữa vẫn cái mùi nước hoa đó Mà mẹ có ông có xài nước hoa bao giờ đâu. Ai đã vào phòng của bà cụ trong khi ông đi vắng? Nhã Trúc thì cả ngày hôm nay làm việc bên cạnh ông. Bà Hương thì vẫn đang tạm giam. Vậy là ai mới được chứ? Dội vàng xuống lầu, ông tìm chú Hạ để hỏi. Hôm nay lúc cháu đi làm có ai vào phòng mẹ của cháu không à chú? Ờ, có. Ai vậy chú? Đã dặn là không có được cho người nào vào phòng cả. Tôi xin lỗi cậu Chỉ là hồi trưa Cháu Nhung có ghé đây chơi Tôi nói nó lên phòng thờ thắp cho bà cụ cây nhan Chắc do nhớ bà quá nên Nó ghé phòng bà rồi nằm ngủ ở đó Phòng nào cũng được Nhưng phòng đó thì không Tôi đã dặn chú rồi Tại sao chú lại cho cô ta vào đây Tôi tôi xin lỗi chủ tịch Nhìn ông Hạ ấp úng tôi vẻ sợ sệt Ông Hùng không nói gì nữa Mà bước nhanh lên lầu Ông tháo hết ga giường để thay cho mẹ Người thấy cái mùi này là mẹ của ông bực bội lắm. Khi tìm chìa khóa để mở tủ lấy đồ, ông ngạc nhiên khi chìa khóa tủ của bà cụ không còn nằm ở vị trí cũ mà đã dịch chuyển sang một vị trí khác. chợt nhớ chú Hà nói cô Thùy Nhung có lên đây. Ông vội vàng mở tủ tìm hộp trang sức của bà cụ. Thì hỏi ơi, hộp trang sức trong đó có tất cả những dòng kim cương bao đời gia truyền của nhà ông đã bị không cánh mà bay. Hốt quảng... Ông Hùng vội chạy xuống lầu gọi lớn Chú Hạ! Chú lên đây! Nhanh lên! Nghe tiếng gọi thất thanh của ông Hùng. Mấy người làm cùng với ông Hạ vội vàng chạy vô. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến cái hộp trang sức nạm vàng của bà cụ không còn nữa. Cùng tất cả tiền mặt cũng không cánh mà bay. Đồng thời dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu người lấy cái hộp trang sức và tiền đó là ai. Nhìn ngăn tủ đã bị mất đi những kỷ vật của mẹ. Ông Hùng ôm mặt khóc làm tất cả đều sợ hãi lui ra. Họ đều biết rằng ông Hùng rất yêu mẹ. Mặc dù bà đã qua đời, nhưng ngày nào đi làm về là ông đều lên phòng chào mẹ xong rồi mới làm gì thì làm. Vậy mà cô ta dám to gan làm xáo trộn tất cả những kỷ vật thiêng liêng đó. Nhất định cô ta phải trả giá cho việc làm của mình. Nhận được tin báo, ông Hải ngay lập tức có mặt. Ông cho niêm phong tất cả mọi đồ vật và truy tìm dấu vết. Lệnh bắt tội phạm trộm cắp Thùy Nhung đã được ông ký, với tất cả sự bực tức vì độ xảo trá và lì lợm của cô ta. Nhìn ánh mắt sắc như dao pha lẫn sự căm thù của ông Hải, mà ông hạ chỉ biết cúi đầu, chỉ vì tin người và nỗi nan mà ông cố gắng xin tha cho cô. Để rồi bây giờ đây, chính mắt ông chứng kiến cái việc cô ta đã làm, quả thật không có từ nào để tả khi cô ta ăn cắp cả đồ vật của người đã qua đời, ăn cắp cả những kỷ vật thiên liêng của tình mẹ con ông Hùng. Ông Hạ vô cùng ân hận Tại ông hết Nếu như ông không có sinh thả cô ta Thì đâu xảy ra chuyện tàn đình như thế này chứ Xin lỗi Chủ tịch Tại tôi Xin sợ cái gì lúc này Chú cũng nghỉ việc luôn đi Đừng ở đây tôi gặp lại cô ta Tôi uh... Tội nghiệp cho chú Hạ Chỉ lắp bắp nói được mấy câu Rồi đi giật lùi ra cửa Đúng lúc này Thì Tiếng và nhà Trúc cũng vừa đến nơi, nhưng tầng trên đã bị công an niêm phong nên mọi người đều phải ngồi ở phòng khách. Bỗng hai người nhìn ra ngoài cổng, thấy chú hạ tay sách túi quần áo đang cúi mặt đi ra ngoài, hình như có chuyện gì xảy ra và chú ấy đang khóc, ngay lập tức cả Tiếng và Trúc đều chạy ra giữ chú lại. Nhà Trúc chạy theo kéo tay chú, còn Tiếng thì xách túi quần áo vào nhà. "Chú ơi, chú đừng có đi." "Cụ cậu cứ mặc tôi." Tôi không có còn mặt mũi nào mà nhìn chủ tịch nữa. chủ bình tĩnh đi. Chủ tịch đang bị sốc nên nói vậy chứ không có ý gì đâu. Chú đừng có can thiệp nữa. Cứ để công an làm việc. Chị ấy vừa mới lấy cấp bản giải thiết kế của công ty. May mà công an tìm được. Nếu không á thì thiệt hại lớn lắm đó. Nhà Trúc khuyên ông Hạ bình tĩnh. Theo cháu nghĩa thì bà vừa mới mất. Chủ tịch đang rất buồn. Nên bác ở lại giúp đỡ chủ tịch đi. Bây giờ bác đưa số điện thoại của gia đình chị Thùy Nhung để cháu điện về thông báo cho họ biết. Nhà Trúc chưa nói hết câu, thì ông Hải cũng vừa đi đến nghe thấy như vậy bèn lên tiếng. Mọi người không có được can thiệp vào cái chuyện này. Bác đã ký lệnh bắt nên tất cả nơi cô ta ở có thể lui tới đều có bị kiểm soát. Gia đình của ta hiện bây giờ cũng đã nhận được thông báo rồi. Ờ, tôi xin lỗi cán bộ, chỉ vì tôi... Bây giờ bác nói câu đó không còn ý nghĩa gì nữa. Vấn đề bây giờ là phải khẩn trương truy bắt tội phạm và truy thu lại nguyên dạng tăng vật vụ án. Quay sang nhà Trúc, ông nói, Trúc, là đây bác có việc muốn nói với con. Dạ, bác. Hai bác cháu đi lại ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài giường. Nơi đây, ông Hùng thường ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng trước khi ra xe đi làm. với vẻ mặt căng thẳng, ông Hải cầm tay cô nghiêm nét mặt. Chắc con cũng đã hiểu phần nào về mối quan hệ của chủ tịch và mẹ con. Và lý do vì sao mà ngay trong đêm mà hai bác cháu mình phải đi ăn gian chở mẹ con về đây gặp bà nội. Nhân tiện đây, bác muốn nói rõ hơn về ông Hùng. Bằng một giọng đều đều ông Hải kể cho nhà Trúc nghe về tình bạn giữa hai người. Việc ông Hùng hồi đó yêu say đắm Nhã Phương thì ông cũng biết. Kể đến, ba ông ấy không có chấp nhận bà Nhã Phương không phải vì khinh khi nghèo mà do trước đó đã trót hứa làm xô gia với ba của bà Lan Hương. Vì sĩ diện có gia đình, nên ông ấy không thể thất hứa. Ông cụ mới ép buộc ông Hùng phải chia tay Nhã Phương, nhưng ông Hùng cương quyết không chịu. Chính vì vậy, ông cụ mới cho người đến gặp Nhã Phương đưa một số tiền với điều kiện phải chấm dứt với ông Hùng. Trước sự chống đối của đôi trẻ, ông cụ đành đi đến quyết định cuối cùng là nhốt ông Hùng trong phòng và cho người canh gác, đồng thời đe dọa bà Nhã Phương đã bắt bà phải bỏ học về quê. Lúc đó, nhà Phương đã có thai 3 tháng, nhưng không nói cho ông Hùng biết, nếu không thì sự việc đã không xảy ra như thế này. Nhà Trúc nghẹn ngào, thương cho mẹ cháu quá. Thường cả hai người, ông Hùng đau khổ, nhưng không có dám cãi là lợi cha mẹ, nên đành chấp nhận cưới. Nhưng vì hôn nhân không có tình yêu, nên lấy cớ bận công việc, nên ông ấy luôn luôn xa nhà. Hèn chi, lúc sắp mất, bà nội vẫn mong muốn được gặp mẹ. Đúng rồi đó. Nhưng cũng may là ba con đã nói cho nội biết con chính là cháu ruột của nội, như vậy cũng an ủi được phần nào. còn Chiến? Thật tình, Chiến không phải là con ruột của ba con. Bác nói sao? Ông Hải tiếp tục kể cho Nhã Trúc nghe việc ông nghi ngờ Chiến không phải con ruột của ông Hùng vì nhiều nguyên nhân và yêu cầu ông ấy thử DNA Quyết thống cha con thì có kết quả không có trùng khớp. Cô la lên thảng thốt, không có tin được những câu mà ông Hải vừa mới nói ra. Chính vì vậy, chỉ có cháu mới là con ruột của ba cháu. Hãy tha thứ cho ba, nhất là trong lúc này. Thời gian qua, cháu cũng đã đón ra được phần nào, nhưng còn cần thời gian bác à. Vì còn mẹ con bà Hương nữa, hơn nữa mẹ cháu còn hận nhiều lắm. Hôm nay... Bác muốn nói chuyện với con để con hiểu và mở lòng với ba, còn mọi việc để cho ba con tự giải quyết chuyện gia đình bác cháu mình không có can thiệp được. Dạ, cũng vậy thôi, con cũng không có giúp được cái gì. Ông Hải nói cho nhà Trúc biết ý định của ông Hùng về việc muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho con gái trước khi dụ án được xét xử, không muốn liên quan đến tài sản với hai mẹ con bà Lan Hương. Vừa nghe vậy, nhà Trúc dạy nảy lên nhất định không đồng ý. Dạ, không có được đâu. Cháu có biết gì đâu mà làm. Cháu phải hiểu được ý đồ của bà Lan Hương khi lấy ông Hùng. Chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Dạ, nhưng cháu không có nhận đâu. Cháu suy nghĩ lời bác nói nghe. Ông Hải nói xong rồi đứng dậy đi về nhà. Lời đề nghị quá bất ngờ nên nhà Trúc cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, từ ngày đưa mẹ lên Sài Gòn gặp bà trước khi bà qua đời, Nhã Trúc vì quá bận rộn nên cũng chưa có tranh thủ về nhà, cô vẫn còn nhớ lời căn dặn của mẹ là tuyệt đối không có được tin ai, nhất là gia đình của chủ tịch Hùng. Qua câu chuyện mà bác Hải vừa kể thì cô lại càng thương mẹ nhiều hơn. Hồi đó chắc mẹ sợ lắm và vì sợ mất đứa con mà mẹ không dám đứng tên trong giấy khai sinh của cô, còn nỗi khổ nào hơn vậy nữa. Và hơn nữa cô cũng hiểu Dù cuộc sống hôn nhân với ông Bình khổ như vậy, nhưng mẹ cũng vẫn cố gồng mình lên để chịu đựng. Mẹ phải cố tỏ ra mạnh mẽ để tiếp tục sống, vì trên đôi giai gầy của mẹ còn trách nhiệm lo cho ngoại và hai đứa con. Giờ đây chị em cô đã lớn, cô sẽ thay mẹ lo cho em Long học xong ra trường và chăm sóc tuổi già của mẹ và ngoại được an nhàn. Lời đề nghị của bác Hải vẫn dân dẳng bên tai. cô phải làm gì đây? Khi chưa gặp bác Hùng, thì hình ảnh người cha trong cô chỉ là một người đàn ông lừa đảo, bội tình, chuyên lừa gạt các cô gái nhẹ dạ, cả tin Và cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó, cho đến khi dâu tình gặp lại bác Hùng. Mặc dù biết cô là con gái, nhưng ông không hề nói một lời mà chỉ âm thầm giúp đỡ, để rồi cũng chỉ vì cô mà ông bị đâm trọng thương, nhưng cũng không một lời oán trách. Cô biết ông vẫn còn yêu mẹ cô. Nhưng ở trong hoàn cảnh hiện nay thì bác Hùng vẫn đang có đầy đủ một gia đình. Thực tình cuộc đời mẹ cô quá khổ rồi. Bây giờ mới tạm gọi là bớt đi sóng gió. Cô không muốn mẹ cô lại phải đau khổ một lần nào nữa. Hãy để cho mẹ được sống yên an ở bên ngoài nơi vùng quê yên bình mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Trúc nghĩ cái gì mà đừng mặt ra như vậy? tiếng của Hoàng Tiến làm cho Nhã Trúc giật mình, kéo cô ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Cô ấp úng À, mình có nghĩ gì đâu. Không nghĩ cái gì mà Tiến tới gần vẫn không biết. Bác Hải đang gọi kìa. Ủa, bác Hải gọi Trúc hả? Sao mình không nghe gì ta? Bác nói hài đưa mình lên phòng thờ thắp nhang cho nội. Dội dàng đi cùng với Tiến lên lầu. Đến nơi trước mắt hai người là hình ảnh bác Hùng đang phủ phục dưới chân bàn thờ khóc tiếng già nhã trúc nhẹ nhàng đi vào và quỳ lạy ở phía sau giọng của bác hùng khang đặc thật xúc động con xin lỗi mẹ nhất định con sẽ mang tất cả đồ trang sức mà mẹ rất yêu quý và cất giữ bằng cả cuộc đời về cho mẹ con nhớ mẹ lắm mẹ ơi ngước nhìn về ảnh của bà nhìn đôi mắt hiền từ như đang nhìn cô nhã trúc thầm khấn nội ơi cháu là nhã trúc đây Sao nội lại bỏ tụi cháu mà đi? Giật mình, quay lại, ông Hùng thấy nhà Trúc và Hoàng Tiến đang quỳ sau lưng, nên tra hiệu cho hai người xịt lên bên trên ngang hàng với ông, rồi ông thưa với mẹ. Mẹ ơi, cháu nội nhà Trúc của mẹ đã về đây. Mẹ phù hộ cho cha con của con được bình an nha mẹ. Con mỏi mệt lắm rồi quay sang nhà trúc cũng đang dàn rửa nước mắt ông nói lại nội đi con trên bàn thờ bà nội đang cười rất tươi ánh mắt dịu hiền như đang nhìn cô âu yếm nhà trúc vô cùng xúc động ngoài kia không cần biết trời đang nắng hay mưa nhưng bên cạnh bà cô thấy lòng mình đang tràn ngập ánh nắng suốt mấy ngày tìm hiểu thị trường Nhưng Thùy Nhung vẫn chưa định hướng được sẽ đầu tư vào cái kênh nào thì hiệu quả hơn. Để đảm bảo an toàn số tiền từ bán trang sức của bà cụ, cô rút ra một số lớn bằng tiền mặt còn lại để trong tài khoản. Đề phòng giống như lần trước, toàn bộ số tiền bán bản vẽ đều để trong ngân hàng. Khi bị công an phát hiện, thì tất cả số tiền đó đều bị phong tỏa và tịch thu. Lần này cô ta rút kinh nghiệm và không chủ quan nữa. Sáng nay cô về quê, nên mang theo bao tiền mặt để cất giấu. Mặc dù từ hôm lấy trang sức của bà cụ mang bán, đến nay cũng mấy ngày rồi, nhưng vẫn im liềm, không ai phát hiện ra, chắc cũng không ai để ý đến số vàng của bà cụ. Người thì cũng chết rồi, còn giữ làm cái gì nữa. Nếu hôm đó cô không lấy, thì người khác cũng lấy đi mà thôi. Đang mãi suy nghĩ, thì bỗng mẹ của cô ở quê gọi tới. Alo, có nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Sao dạo này không có về nhà hay lại quên cả cha mẹ luôn rồi? Con đang ở trên đường đi làm về, nhớ bữa cơm mẹ nấu quá à. Thì về nhà mà ăn, làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe đó. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì bỗng có một tiếng gọi của ai đó ngoài cổng. Nhưng trong điện thoại vẫn nghe được, giật mình của ta hỏi mẹ. Ai tới nhà mình vậy mẹ? À, hình như công an xã để mẹ ra mở cửa xem có chuyện gì. Từ từ mẹ ơi, mẹ nghe con dặn nè, mẹ không có tắt điện thoại mà bỏ vào túi để con vẫn còn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nếu họ có hỏi con á thì mẹ nói con lâu rồi không có về nhà nghe. Đã xảy ra chuyện gì hả con? Hay mẹ lại gây nên cái chuyện gì rồi? Chuyện dài lắm, ừ, chỉ là hiểu lầm thôi, con sẽ giải thích với mẹ sao Mẹ cô làm y như con gái căng dặn, bà ra mở cửa cho anh Tùng công an xã, vào nhà mà người vẫn còn trung. Thái độ của bà đã không qua được ánh mắt Tùng. Bước vào trong nhà, không chờ chủ nhà mời nước, anh Tùng nhìn ra sau bếp tỏ dẻ thân mật. À, cô còn nấu bếp than tổ ong không hả? À, cháu còn muốn mua cho mẹ cháu một cái. Miệng nói nhưng chân anh Tùng đã đi thẳng xuống bếp. Bác vẫn nấu nhưng cái bếp này nó hơi lớn nên lãng phí. Hôm nào cháu đi mua cho mẹ cháu thì nhân tiện cháu sẽ mua luôn cho bác một cái. Nhà chỉ cần có loại bếp than nhỏ thôi. À mà em Nhung dạo này vẫn làm ở Sài Gòn hả? Quên luôn quê hương nào rồi sao mà không thấy về? Bây giờ chắc công việc ở trên đó cũng bận nên nó ít về. Hơn nữa ở nhà hai ông bà cũng còn khỏe, tự chăm sóc được lẫn nhau. Đây là số điện thoại của cháu, nếu em ấy về thì bác gọi cho cháu nghe. Có việc gì không cháu? À, dạ không, chỉ là cô em vợ của cháu chỉ muốn lên Sài Gòn đi làm. Nhưng không có quen ai, định nhờ em Nhung đó mà. Được rồi, khi nào về thì bác sẽ gọi, không biết nó có giúp được gì không. Không ở đâu bằng người quen cùng làng cùng xóm bác à, thôi cháu xin phép về nghe. À, anh ngồi chơi uống ly nước cái đã. Đó, định ghé vào xin miếng nước, tiện thể xem cái bếp lò vậy mà quên luôn. <cười> Các anh còn trẻ mà đã dậy rồi, hốn hộ gì tụi tôi Thùy Nhung đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh công an xã. Cô chợt suy nghĩ, không biết anh ta vô tình đến hay là việc của cô đã bị phát hiện. Ở cái vùng quê nghèo này, việc công an xã xuống nhà dân là chuyện thường xuyên. Hốn chi anh Tùng lại cũng ở gần nhà cô. Người đầu xóm, người cuối xóm chỉ cách nhau một đoạn đường nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tiễn anh Hùng ra khỏi cửa, mẹ cô quay trở vào lấy điện thoại ra nói chuyện với cô. Mà cái giọng còn rung rung. Anh Tùng về rồi. Mẹ lo quá. Bình tĩnh đi mẹ. Chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng có chuyện gì không? Con cứ nói thiệt cho mẹ biết đi. Không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ cứ làm rối lên à. Tắt điện thoại. Thùy Nhung không ngừng suy nghĩ. Thật ra lúc này là cô đang ở trên xe đò để về nhà. Nhưng thấy tình hình không ổn. Thì khi xe chạy tới Vĩnh Long thì cô kêu tài xế dừng xe xuống giữa đường sau đó cô đón xe ôm chạy vào nhà dì Sáu mặc dù không biết việc anh tùng công an xã đến nhà cô là vô tình hay để dò xét cô nhưng tốt nhất cẩn thận vẫn hơn bây giờ cô đang suy nghĩ không biết nên cất cái bao tiền này ở đâu cô muốn mang về nhà để cất giấu nhưng lại cũng cảm thấy không có yên tâm thôi thì ghé dì Sáu chơi một vài ngày dò xem tình hình thế nào rồi tính Khi Thị Nhung kêu xe dừng và xuống giữa đường, tài phụ phải xuống khoang hành lý để lấy đồ cho khách. Anh đạt tài phụ lấy làm ngạc nhiên khi sách ra ngoài hai cái túi du lịch loại lớn rất nặng. Nhanh tay nắng thử các góc cạnh thì anh nghi có thể đó là những quyển sách. Nhưng nếu là sách thì kích thước sẽ lớn hơn. Bỗng anh giật mình. Có bao giờ là hai túi tiền không? Nhưng cô gái này làm gì mà có nhiều tiền vậy chứ? Từ bến xe... Thì cô ta mua giá về Cần Thơ Nhưng đến Vĩnh Long Thì lại xuống dọc đường Với vẻ mặt không có được tự nhiên Với hai cái túi nặng như vậy Thì làm sao cô ta xách được chứ Rồi lỡ may gặp cướp thì sao Thấy anh Đạt băng khoăn Nên bác Tài thắc mắc Mày làm cái gì vậy hả Đạt Liến tiếc gái đẹp hay sao Có vợ con rồi nghe mày Em nghi lắm anh ơi mày gái cái gì chứ Thấy trên xe đang đông người Nên bác Tài im lặng không nói gì Sau khi vào bến trả khách, hai người liền báo công an về tình hình khả nghi hành khách có mang theo hai bao tiền không có rõ nguồn gốc và xuống dọc đường ở địa phận tỉnh Vĩnh Long. Nhận được thông báo của công an xảo tại, đích thân ông Hải cùng một tổ trinh sát lên đường ngay trong ngày, đồng thời kết hợp với ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản của cô ta tại ngân hàng tại Vĩnh Long. Các mũi trinh sát bắt đầu lùng sóc những nơi có mối quan hệ với cô ta cũng như cảnh giới khi cô ta trở về nhà. Thấy cháu gái đến nhà chơi nhưng cả ngày không thấy ra đường với lý do không khỏe. Vì sao nói điện thoại cho mẹ thì Thùy Nhung nhất định không chịu. Do nhà gì sáu đất rộng, lay nằm khuất sau vườn cây ăn trái nên có vẻ kính đáo. Nhớ lại những lần cháu gái về thăm, nó rất thích vườn cây ăn trái nên suốt ngày ở ngoài vườn. Lần này lại khác Suốt ngày nó nằm ở trong phòng Thậm chí còn gài chốt cửa Làm cho dì Sáu sinh nghi Tới hôm đó cả nhà ăn cơm xong Chờ dường Sáu đi nghỉ Dì mới vào phòng tâm sự với cháu gái Cháu nói cho dì biết Đã xảy ra chuyện gì Đâu có chuyện gì đâu Sao dì lại hỏi vậy Dì thấy lạ lắm nghe Nếu có chuyện gì thì phải nói thật với dì Để cùng tìm cách mà giải quyết Vị yên tâm đi, vài hôm nữa khỏe là cháu bình thường ngay mà." Mặc dù Thùy Nhung nói không có gì, nhưng Dì Sáu bắt đầu nghi ngờ, lợi dụng lúc cháu gái vào nhà tắm, Dì Sáu bắt đầu vào phòng kiểm tra đồ đạc của Thùy Nhung. Lúc lôi cái bao sách từ ở trong gầm giường ra ngoài, thì dì thấy trong bao có rất nhiều tiền. Đúng lúc này, Thùy Nhung đi vào và chứng kiến cảnh Dì Sáu đang lục lọi bao tiền, nghĩ rằng Dì Sáu đang lấy tiền của mình. Cô ta tiến lệ gần, túm tay dì giật mạnh. Hai mắt lông lên, nhìn thật là dữ tợn. Miệng rít lên từng lời. Bà, bà, bà dám lấy trộm tiền của tôi hả? Tại sao? Không, con hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tôi nhìn thấy bà đang moi từng cục tiền ở trong túi của tôi. Bà phải chết. Quang cho gì rồi Nhung ơi. Nhưng không kịp nữa, cô ta sâu về sáu ngã, dối dụi xuống nền nhà. Vô tình, đầu của dì sáu đụng phải thành vườn, làm máu chảy lên láng vì ngất xỉu ngay tại chỗ. Nghe tiếng động, dựng sáu chạy lên hốc quảng. Có chuyện gì mà làm ầm lên vậy, hả? Không có gì đâu, không có gì. Thì Nhung lắp bắp, mặt tái mé cố ý đứng che dì sáu, nhưng ông dựng đã nhìn thấy dội la lên. Ừ, giết người, cứu người bà con ơi! Quá quảng sợ, tiện tay thấy cái cây chống cửa dựng gần đó, Cô ta liền cầm dục đại vào người của dưỡng Sáu làm cho ông hự lên một tiếng rồi ngã sóng sồi xuống đất. Nghe tiếng la thất thanh từ nhà ông Sáu mấy nhà dân gần đó dội dàng chạy tới nghe thấy tiếng chân người Thùy Nhưng không kịp suy nghĩ mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài và biến mất trong dường cây ăn trái. Mọi người dội dàng đưa hai ông bà đi cấp cứu đồng thời báo công an. Lúc này ông Hải cũng đang triển khai các mũi trinh sát truy tìm Nhận được tin báo của công an xã X về cái vụ việc vừa xảy ra tại nhà bà Sáu. Chỉ mấy phút sau, ông đã có mặt. Khoanh dùng ngôi nhà, ông bắt đầu cho kiểm soát thì phát hiện ra hai bao tiền cùng tư trang hành lý của cô Thùy Nhung. Ông nói với người trên xác. Cô ta chưa có chạy xa đâu. Các anh hãy tỏa ra các ngã truy bắt tội phạm. Thùy Nhung cứ chạy. Cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Xung quanh toàn là rảy khoai mì và cây ăn trái Tiếng chó sủa rầm rầm Làm cho cô càng hoảng sợ Cô không ngờ Sự việc vừa xảy ra ngoài kế hoạch Chỉ là vô tình giật mạnh tay Bà dì Sáu té ngã Chứ cô không có cố ý Mà đang yên đang lành Bà ấy soi mới vào cái chuyện của cô Mà làm cái gì chứ Trời cô ta sợ Không biết ông bà có việc gì không Mọi người có đưa hai người đi cấp cứu kịp không Còn hai bao tiền của cô ở gầm giường nữa, cầu mong cho mọi người đừng có tìm thấy. Bây giờ cô tạm thời lẫn trốn ở đâu đó, rồi lửa thời cơ cô sẽ quay trở về lấy tiền. Sau khi đưa hai vợ chồng ông bà Sáu đi bệnh viện, ông Hải ra lệnh không được làm xáo trộn mà vẫn để nguyên như cũ. Mọi chuyện như không có gì xảy ra, chờ mọi việc êm ắn, thế nào con mồi cũng quay lại, tất cả ai về nhà nấy trả lại không gian dùng quê vốn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng như ông dự đoán, cô ta không có đi đâu xa mà chỉ nấp ở quanh đó để theo dõi. Khi thấy bà con ai đã về nhà nấy, trong đêm tối cô ta suy nghĩ, tình hình không thể tiếp tục ở lại đây mà ngay trong đêm nay phải đi khỏi nơi này. Vấn đề là hai bao tiền, bây giờ làm sao có thể mang chúng đi được? Thôi thì mang đi được bao nhiêu hay mấy nhiêu rồi sau này tính sau nếu như công an mà bắt được thì chỉ có tù ruột xương phát hiện cô ta đang tiến về ngôi nhà của hai ông bà sáu mũi trinh sát nhận được lệnh siết chặt dòng dây đích thân ông hải ngụy trang đắp ngay trong ngôi nhà màn đêm yên ắng đến lạ thường cả hai bên đều vô cùng thận trọng cô ta đang dò từng bước đến vào ngôi nhà cũng như ngoài kia dòng dây cũng đang ngày một siết chặt cuộc đuổi bắt không có ồn ào nhưng lặng lẽ chỉ có màn đêm là chứng minh tất cả Cô ta dò từng bước đi đến gần ngôi nhà như một con mèo đen thuần thục Cô ta dọt lẹ đến cửa sau ngôi nhà và nhẹ nhàng lách người vào trong Bên ngoài và ngay cả trong nhà không gian yên tĩnh đến lạ thường Trên nền nhà dưới ánh đèn lờ mờ người ta vẫn có thể nhìn thấy những dệt máu của bà Sáu còn vương dạy khắp nơi bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh thì Nhung nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ nơi để hai bao tiền và bắt đầu lôi ra cô khẩn trương soạn những cục tiền lớn bỏ vào ba lô quần áo dắt vào người có nghĩa là chỗ nào có thể chứa được tiền là cô ta lấy sau khi không thể chứa được nữa thì cô ta cột hai bao tiền lại và đẩy sát vào bên trong khoát ba lô lên dài cô ta bắt đầu khép cửa phòng và lui ra ngoài Nhưng khi vừa bước ra đến phòng khách, thì đèn bỗng bật sáng trưng. Ông Hải và hai người cảnh sát đang ngồi bên bàn uống nước nhìn cô ta cười. cười. Chào cô Thùy Nhung. Ông, sao ông lại ở đây? Câu đó phải tôi hỏi mới đúng. Tại sao cô lại có mặt ở đây? Tôi... Làm sao cô ta có thể trả lời được? Mọi việc đã quá rõ ràng. Cho dù có xảo quyệt đến đâu, thì cô ta cũng không thể nào mà chối tội hay đổi cho người khác được. Thùy Nhung cứ đứng im, với vẻ mặt lầm lì, hai mắt liếc ngang khó hiểu. Ai có thể hiểu được trong đầu cô ta đang suy nghĩ cái gì? Giống như mặt nước biển phẳng lặng, nhưng có ai biết rằng trong lòng biển khơi đang cuộn lên từng cơn sóng dữ. Hết đường chối cãi, Thùy Nhung cứ đứng như trời trồng, mặt tái mét các không còn giọt máu. Cô ta hiểu rằng đã chấm hết mọi giấc mơ cũng như kế hoạch mà bấy lâu nay cô đã tìm mọi cách để đạt được. Bỗng cô ta quỳ xuống, chấp hai tay cuối đầu lại ông Hải, miệng vẫn leo lẻo. Cháu xin bác, cháu lại bác tha cho cháu. Cháu trẻ người non dạ và cũng vì hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn. Mẹ của cháu đang bệnh nặng cấp cứu ở bệnh viện, không có cách nào khác nên cháu mới làm liều. Hơn nữa, ngày bà còn sống, bà có hứa cho cháu một số trang sức này dâu tình nhìn thấy mà bà đã qua đời rồi nên cháu mới lấy một ít gọi là hương thơm của bà để làm giống thôi bây giờ cháu không lấy nữa mà xin trả lại, cháu xin bác tha cho cháu cháu cam kết không có bao giờ tái phạm đâu cô đứng dậy đi, đừng có nói nhiều làm cái gì mà cô muốn nói gì thì về Sài Gòn rồi nói nói xong, ông quay sang anh công an đang đứng bên cạnh, ra lệnh các cậu giúp đỡ cô ấy Cháu xin bác tha cho cháu. Để cháu về nhà đi. Từ nay cháu không có lên Sài Gòn nữa đâu." Cô ta nức nở nói theo, nhưng ông Hải đã nhanh chân đi ra ngoài. Thấy vậy, cô ta thay đổi thái độ, nguyền rủa. "Đồ ông già chết bầm." Vừa khóc nức nở là vậy, nhưng ngay lập tức cô ta quay sang chửi rủa ông Hải không tiếc lời. Lúc này, hai anh công an định kéo tay cô ta đứng dậy, nhưng ngay lập tức Cô ta dung tay thật mạnh, không cho đụng vào người, miệng la lớn. Xàm sở! Có người xàm sở bà con ơi! Ai xàm sở cô hả? Có một tiếng nói của một nữ công an, thì cô ta im lặng. À, tại sao lại là cô hồi nãy... Yêu cầu đứng lên, nếu không bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế, cô đã bị bắt. Cô ta quyết liệt chống cự, nhưng làm sao có thể chống lại được các anh công an cái còng số 8 ngay lập tức bập vào cổ tay của ta. Lúc này, cô ta chủ người xuống như không còn sức sống, mặc dù trời tối nhưng bà con kéo đến rất đông chứng kiến cuộc vây bắt. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng chửi rủa, người thì xót thương cho ông bà xấu, vì quá tin người mà gặp tai bay dạ gió, tạo nên một âm thanh ồn ào náo loạn cả một vùng quê vốn yên tĩnh. Chiếc xe chở theo tội phạm cùng với hai bao tiền tan vật nhanh chóng rời khỏi. Tiếng bàn tán cũng thưa dần rồi tất cả lại trở về một khoảng không gian tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Suốt chặng đường trở về Sài Gòn, cô ta ngồi gục đầu im lặng không nói một lời. Không khí trong xe thật ngột ngạt. Xe chở ông Hải cùng hai anh công an chạy phía sau chợt nhớ đến ông Hùng. Ông lấy điện thoại nhắn cho bạn mình một dòng tin ngắn gọn. Đã bắt được cô ta, đang di lý về Sài Gòn, yên tâm đi. Ngay lập tức, ông Hùng nhắn tin trả lời, chứng tỏ là ông ấy vẫn đang chờ kết quả báo về. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhận được tin báo, đã bắt được thủ phạm dù trộm cắp, ông Hùng lặng lẽ đi lên lầu, vào phòng thờ, ông thắp ba cây nhang, muốn báo cho mẹ ông biết về kết quả và hứa sẽ lấy trả lại hộp nữ trang để mẹ yên tâm. Tháp nhang xong, ông lại lưỡng thững đi xuống phòng khách. Từ ngày mẹ ông qua đời, căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ. ông hùng buồn trầu, cứ ngồi thẫn thờ nơi phòng khách mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có mấy tháng thôi mà biết bao nhiêu biến cố xảy ra. Tin mừng có, nhưng tin buồn và đau đớn thì nhiều hơn. Điểm lại suốt chặng đường, ông thấy cuộc đời của mình thật vô vị. Những khi buồn vui hay gặp áp lực trong công việc, là ông lại trở về với mẹ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh động viên. Ông còn nhớ lời của mẹ nói: "Mẹ già rồi, sức khỏe lại không còn tốt, nên suốt ngày ở trong nhà. Mọi việc ngoài xã hội đối với mẹ thật xa vời, nhưng mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, làm gì thì làm." vẫn phải đưa cái tâm cái đức lên hàng đầu. Cuộc sống của mình được thuận lợi hơn người khác, thì con phải sang sẻ và giúp đỡ những người còn khó khăn. Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đi? Ông gục đầu vào hai cánh tay nức nở và cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Tiếng của chú Hạ làm cho ông Hùng giật mình ngẩng đầu lên. Ừ, chủ tịch, hãy giữ sức khỏe. Sao chú còn ở đây chưa có đi nghỉ? Tôi già rồi nên cũng khó ngủ. Thấy trên nhà còn sáng đèn cho nên... Ông Hùng xúc động. Nhớ bà cụ quá chú ạ. Tôi cũng nhớ bà quá. Dù sao cũng đã sống bên nhau mấy chục năm. Bây giờ người đi trước kẻ ở lại cũng đau thương. Nhưng quy luật sinh lão bệnh tử mà ai cũng phải trải qua. Chủ tịch cố gắng giữ sức khỏe á. Biết chú Hạ cũng đang ngóng tin về Thùy Nhung. Ông Hùng nói với chú ấy rằng về việc công an đã bắt được cô ta ở Vĩnh Long. Chợt ông Hạ hốt hoảng Cô ta đến Vĩnh Long? Ông chủ có biết cô ta đến nhà ai không? Tôi cũng không có biết nữa. Chỉ thấy ông Hải nhắn tin về là bắt cô ta tại Vĩnh Long mà thôi. Nhờ ông hỏi ông Hải giùm tôi đi. Có chuyện gì vậy chú? Không cần chú Hạ trả lời. Ông Hùng liền gọi cho ông Hải. Tiếng của ông Hải nói nghe rất rõ. Alo, uh, giờ này còn chưa đi ngủ hả? Tôi không có ngủ được, cứ ra đi vào, rồi lại nhớ bà cụ. Theo tôi, ông nên khuyên cháu nhà Trúc về đó ở cho có người... Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi, việc đó để cho tôi lo, ông gọi tôi có chuyện gì? À, tôi nghe nói ông bắt được cô ta ở Vĩnh Long, chú Hạ muốn biết cô ta đến nhà nào. Nhà gì xáo... Cô ta sô ngã về sáu, dập đầu vào cạnh giường. Giường sáu nghe tiếng động chạy lên la lớn nên sợ bị lộ. Cô ta giác luôn cái cây chống cửa phan thẳng vào đầu cô ông ấy. Hai người được đưa đi cấp cứu rồi. Vì phải di lý của ta về ngay trong đêm, nên tôi không có biết tình hình hai người đó như thế nào. Cái gì? Bà Sáu bị thương à? Tiếng con Hạ la lên, làm cho ông Hùng quay lại ngạc nhiên. Nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra, ông Hùng hỏi chú Hạ. Ờ, chú... Chú làm sao vậy? Ừ, chắc tôi phải xin phép ông chủ về quê mấy ngày. Ông chủ có biết uh, bà Sáu là ai không? Bà ấy chính là mẹ ruột của cô Nhung. Ngày mẹ cô Nhung bệnh nên đưa em ruột lên chăm sóc. Nhưng rồi không hiểu vì sao uh, bà Sáu có bầu. truy hỏi mãi bà ấy mới khai ra là cái thai của anh rể. Chính vì vậy nên bà ấy bỏ xứ đi về miệt dĩnh Long sinh nở. Nhưng sau khi sinh uh, thì bị hậu sản nên hai ông bà mà cô nhung gọi là cha mẹ bây giờ mới đón bé về nuôi và làm giấy khai sinh mang tên cha mẹ bây giờ. Trời ơi, nếu đúng như chú nói thì cô ta lại hại chết mẹ của mình rồi. đúng vậy, nhưng cô ta không có biết chuyện này, không biết tình hình của bà sáu như thế nào rồi. Thôi, chú đi nghỉ đi, rồi sáng mai đón xe đò về sớm xem tình ra sao. Ờ, Dạ, cảm ơn ông chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Kẻ Bội Tình, tác giả Nguyễn Hiền. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.